nghe chuyên mục chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mình xin gửi đến tiết các bạn câu chuyện mà thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập 2 mê động lòng lĩnh trường thứ 33 mươi đầm nước giọng đọc nguyễn thành Hồi giờ ngọn đuốc ngẩng đầu lên nhìn nền hang ngầm cách xưởng đóng quan tài chừng 20m. Vết nứt trên sàn là tự nhiên, không có dấu hiệu con người tác động. Phía dưới có một lối đi rất rộng rãi, cao 7-8m, rộng hơn 10m. Dưới chân lát những phiến đá hình chữ nhật dài, trên vách đá rỉ ra những hạt nước ngầm. Ở trong chốn này Ai cũng thấy lạnh buốt đến thấu xương. Đất vùng cổ lam rất dày, không dễ gì tìm được mạch nước ngầm. Nơi đây mới chỉ cách mặt đất chừng 20 mét, vậy mà mức độ thấm nước đã tương đối nghiêm trọng. Thạch bí điếm, địa hình lòng chảo vốn đã thấp trũng, lại gặp mùa mưa, cho nên mới như vậy. Nếu dưới này có cổ mộ thật, thì e là... Mình khí bên trong địa cùng đã bị nước hủy hoại hết cả rồi. Những đoạn đất gãy trên mặt đất rất dễ nhận thấy. Ngoài khe hở mà chúng tôi xuống, trong địa đạo vẫn còn rất nhiều những vết nứt khác, tựa hồ như nơi đây nằm trên một vành tai địa chấn vậy. May mà địa đạo này tuy kết cấu đơn giản mộc mạt, song vẫn rất kiên cố vững chắc, chưa thấy vết tích sụt lở nào. Tài đội trưởng chỉ vào một chỗ không xa lắm Bảo tôi rằng Lần đầu tiên anh ta xuống đây Đã thấy ở đó có một cây bệ đá Bên trên đặt một chiếc hộp đá hình chữ nhật dài Nặng trên dưới 10kg Mở ra xem Thì thấy bên trong có 6 viên ngọc Hình những con thú kỳ lạ Màu đỏ như máu Tôi không thấy bộ ngọc hình thú đó Hỏi mới biết giờ chiếc hộp ấy đang được Hội đồng Nhân dân thôn bảo quản. Tôi hỏi tay đội trưởng, tiến sâu vào trong nữa sẽ thế nào? Viên đội trưởng lắc đầu nói, bệ đá ấy nằm trong một căn phòng đá. Tiến sâu vào trong thì hết đường rồi. Nhưng trên sàn căn phòng đá có một lỗ hổng bên dưới rất sâu, đã giỏi đèn pin vào mà chẳng gì thấy gì được. Chỉ thấy từng con gió lạnh thổi ra từ trong ấy Làm nổi hết cả da gà Tôi cũng không dám nán lại lâu Chỉ biết ôm chiếc hộp đá chạy ngược trở ra À mà đúng rồi Bên dưới còn nghe thấy tiếng nước chảy Lúc này Những người còn lại cũng lục tục xuống tới nơi Tôi thấy người đã tập trung đủ Kiểm lại quân số một lượt Dặn dò không được tùy tiện nổ súng Nhật định phải chờ mệnh lệnh của tôi phải nhìn cho rõ ràng trước, không được ngộ thương giáo sư Tôn và nhân viên khảo cổ còn lại. Tôi và Sơ Lê Dương cùng đội trưởng đội dân binh dẫn theo 4 người nữa, tổng cộng 7 người mang theo 4 khẩu súng trường, đột lên ba bó thuốc. Chuyến này người Đông lại trang bị cả súng ống. Thêm vào đó là động lực 200 tệ tiền bồi dưỡng. Ai nấy đều khí thế sục sôi Cùng đi theo tôi tiến sâu vào bên trong Địa đạo này rất rộng rãi Nhưng cũng không rộng lắm Lại rất sạch sẽ Không có thứ gì thừa thải Thậm chí cặt chuột Cũng chẳng có con nào Chúng tôi vừa đi Vừa khum tay trước miệng Gọi giáo sư tôn Nhưng trong địa đạo chống không này Ngoài âm thanh vọng lại Cùng tiếng nước tí tách dị ra trên vách đá Không còn động tĩnh nào khác Đi đến cuối đường quả nhiên đúng như tay đội trưởng nói Có một căn phòng đá kích thước không lớn hơn căn phòng bình thường là mấy Xây bằng những viên đá hình tròn chồng lên nhau Cửa hình bán nguyệt Hoàn toàn không có che chắn gì Mặc dù nhìn qua là biết do con người xây dựng Xong căn phòng này lại toát ra một vẻ tự nhiên lạ thường trong lịch sử rất hiếm thấy công trình kiến trúc nào như thế này lẽ nào lại đúng như lão mù đã nói đây thực là nơi thần tiên đến luyện linh đơn tôi hỏi sơ lê dương xem cô có nhận ra căn phòng này dùng để làm gì không nhưng sơ lấy dương cũng chưa bao giờ thấy căn buồng nào như vậy chúng tôi bước qua cửa vào bên trong chỉ thấy ngoài cái bệ đá ra, gian phòng này không có gì khác. Bệ đá này bằng phẳng, tròn nhẵn như gương, trông không giống bệ đá trong cổ mộ. Quan sát một hồi lâu, chúng tôi cũng không phát hiện ra được gì. Trên sàn căn phòng đá có một lỗ hồng vuông thành sắc cạnh, là cửa một đường hầm dốc xuống 45 độ. Bên trong rất sâu. Tôi dọa đèn pin xuống dưới. Đúng là sâu không thấy đáy. Chỉ thấy một con đường dốc thoai toại có thể đi xuống phía dưới. Rất có khả năng giáo sư Tôn đã đi xuống đây. Tôi gọi vọng xuống dưới mấy tiếng nhưng không có hội ẩm. Tôi đành dẫn cả nhóm người bước vào bên trong. Để lại hai dân binh canh cửa hang để phòng bất chắc. Những người còn lại men theo con đường dốc Được xây đắp bằng đất đá lộn nhộn Đi xuống một lúc khá lâu Nghe thấy tiếng nước chảy Tôi lo rằng giáo sư tôn Đã trượt chân xuống dưới nước chết đuối Liền vội bước nhanh xuống dưới Lục cả bọn xuống bên dưới Thấy nơi đây là một hang động nhân tạo Chính giữa có một đầm nước lớn Dưới ánh đèn pin Nước trong đầm đen sẫm một màu Sầu không thấy đáy Không biết nước này Có phải nước tù hay không Phía trên có mấy chiếc vòng sắt lớn Mọc với xích sắt thả chìm xuống nước Là ở chỗ Dây xích này đen ngòm Không giống bằng sắt Nhưng cũng khó nhìn ra Đó là chất liệu gì Bởi vì bên trên Không hề có vết thuyền gì Sợi dây xích kéo thẳng căng Chìm xuống nước một đoạn Có vẻ như đang treo một vật gì đó Tương đối nặng Tôi định tiến lên phía trước đó Nhìn cho rõ Thì mấy sợi dây xích to kìa, đột nhiên ung lên dữ dội, khiến mặt nước phẳng lặng trợt gợn sóng. Trong hàng động này, ngoài tôi và Sơ Lê Dương, còn có tay đội trưởng và hai dân binh khác. Nhìn thấy sợi dây xích trúc thẳng xuống dưới nước đột ngột lay động, chúng tôi đều nhất tề lùi lại phía sau một bước. Trong hàng không có gió, trong đầm không có sóng ngầm. Sợi dây xích to tướng kia làm sao mà sung lên được? Lẽ nào vật bị treo dưới mặt nước Là một vật sống Là sinh vật gì Mà phải dùng tới sợi xích to như vậy Để giữ lại Tôi đưa mắt nhìn sơ lê giường Thấy cô cũng hoang mang không hiểu Chỉ khẽ lắc đầu với tôi Tôi tự hỏi mình Bình sinh đã gặp vô số chuyện lạ trên đời Cũng coi như Đã gặp nhiều thứ ly kỳ cổ quái Nhưng đứng trước đầm nước Bên dưới địa đạo này và cả cái dây xích to kỳ nữa, quả thật tôi cũng không nhìn ra chút đầu mối nào. thế nhưng sự việc này liên quan đến tính mạng giáo sư tôn, Nhưng cũng chỉ còn cách mạo hiểm kéo những sợi xích này lên xem bên dưới rốt cuộc là vật gì. đến lúc này đám dân binh bắt đầu thấy lo lắng. từ trước tới này dân vùng tam tần vốn được xem là nhanh nhạy quả cảm, những dân binh xuất thân từ tầng lớp nông dân này nếu bắt họ đối diện với kẻ thù súng ống đạn dược chưa chắc họ đã sợ hãi rút lui có điều tư tưởng mê tín đã thầm cằn cô đế ở đây cả ngàn năm thêm vào đó trước khi xuống hang động dân làng đã xôn xao bàn tán lời nào cũng có nên khi chúng tôi ở đây nhóm dân binh nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra trước mắt tự nhiên không tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ. Tay đội trưởng dân binh nói với tôi: thủ thủ thủ trưởng tiên, à à không không nhất thủ trưởng nhất dưới kia không trường có con quái vật bị nhốt chăng? vậy thì chớ có kinh động đến nó, bằng không thôn chúng tôi khó tránh khỏi tai ương mất. Hai dân binh còn lại cũng đồng tình. đúng đúng đấy đúng đấy có có. Có có khi Dù đó Chấn áp yêu tinh sông hà Chớ có khinh xuất Để để để rồi Rức vạ vào thân Tài tồi nghe lời dân binh nói Nhưng bắt Vẫn chăm chăm nhìn vào sợi dây xích Nhật quyết phải tìm một lý do nào đó Để thuyết phục đám dân binh này Bằng không Bọn họ sẽ sợ mà bỏ chạy Còn lại mình tôi và Sơ Lê Dương Thì cũng không giải quyết được việc gì tôi đảo mắt quan sát tình hình xung quanh thôn thạch bí điếm này là một lòng chảo nhỏ cách sông hoàng hà không xa tôi xem phong thủy hình thế chưa bao giờ nhầm nơi này tuyệt đối không thể có lăng mộ quý tộc được tuy rằng môi trường nơi đây rất tốt thậm chí có thể coi là động phủ của thần tiên nhưng Đức ngầm trong mạch đất quá nhiều không thể có kẻ nào ngốc đến nỗi Chọn chỗ này nằm nơi xây dựng lăng mộ được Địa đảo rộng rãi Và căn buồng phía cuối đường Đều không giống mộ thất Tôi chỉ am hiểu cổ mộ Còn những công trình kiến trúc cổ khác Thì không rõ mấy Nhưng bệ đá trong căn phòng phía trên Quả có vài phần kỳ quái Bệ đá trong cổ mộ có hai loại Một loại dùng để đặt quan tài người chích Được gọi là mộ sàng Một loại khác Dùng để bày đặt minh khí Gọi là thần đài Cái bể trong căn phòng đá Trông có vẻ giống với thần đài hơn Còn hang động trong đầm nước nhỏ này Đi tới đây Có lẽ đã tới tận cùng rồi Không còn bất kỳ một nhánh Hay mật đạo nào khác Giáo sư Tôn Và thành viên khác trong đội khảo cổ Chắc chắn đã vào trong hang động này Nhưng ở đây Lại không hề có dấu vết nào của họ Lẽ nào hai người đó Đã gặp phải sự cố gì Rồi ngã xuống đầm nước kia Cả hang động rõ ràng là có bàn tay Con người khai mộ Quỷ mô cũng không lớn lắm Những sợi dây xích lớn xuyên qua đỉnh động Liên kết với một dòng dọc Ở góc động Xem chừng Có thể kéo lên kéo xuống được Tôi đưa tay sờ lên dây xích Quả nhiên được làm bằng sắt Chứ bên ngoài được quét lên một lớp sơn chống dị Cho nên nó mới có một màu đen đùng đục chứ không hề phản quang Tôi lại quan sát thấy sợi xích chìm xuống nước vẫn hơi rung rinh Có lẽ không phải mạch nước ngầm bên dưới sối vào Chắc chắn có vật thể sống nào đó len nào vật bị dây xích chấn giữ lại là một loại ba ba khổng lồ Hay rồng rắn gì đấy chăng Việc này nhất thiết không thể nói với đám dân binh kia được Tôi bỗng nhiên nhớ ra những lời lão mù đã nói Lão già đó Mồm mép một tấc liên rời Nhưng lại vô cùng hiệu quả Đối với đám dân binh này Nên tôi đành nhìn mèo vẽ hồ Dù sao thì việc cấp rút trước mắt Cũng là kéo cái vật Ở dưới nước kia lên Nhanh chóng tìm thầy giáo sư tôn Vậy nên tôi nghiêm mặt Nói với đám dân binh Các đồng chí Bây giờ là lúc tổ quốc và nhân dân Thực tách chúng ta Đầu có thể rơi Máu có thể chảy Nhưng không được để mất tinh thần cách mạng ảnh dũng Chúng ta Hãy cùng góp sức lại Kéo sợi dây xích này lên khỏi mặt nước Tài đội trưởng đội dân binh không để tôi nói hết cầu Đã vội vã ngắt lời Thủ trưởng nhất Thủ trưởng nhất ơi Không được kéo lên Nhất quyết không được kéo lên đâu Sợi dây xích này đang gian cầm quái vật sông Hoàng Hà Một chuyện tẩy trời như vậy nhất định không được tùy tiện Thực lòng mà nói Thâm tâm tôi cũng vô cùng lo lắng Nhưng ngoài mặt Vẫn phải giả bộ bình tĩnh như không Với danh nghĩa là thủ trưởng Tôi nói với tay đội trưởng đội dân binh Đồng chí đội trưởng Anh không nhớ những điều Mà thầy bói mù nổi tiếng ấy nói hay sao Vị tiên sinh mù trong thôn các anh Chính là chuyển kiếp của Khương Thái Công Lưu Bá Ôn Già Cát Lượng đó trước biết 8.000 năm Sau thông 500 năm Ông ấy đã nói đây là động tiên Tôi thấy không sai đi đâu được Vì khi tôi nghiên cứu Những tư liệu cổ đại Đã nhìn thấy những hình dáng biêu tả như thế này Vật chìm dưới nước này Nhất định là lò luyện Linh đơn của Thái Thượng Lão Quân Trong đó chắc chắn Có cất giấu loại ninh đơn thần diệu Có thể khiến người ta Trường sinh bất lão Trầm bệnh tiêu tàn Chúng ta chắc chắn sẽ là những người đầu tiên Tìm ra loại thước này Mà theo thông lệ của quốc tế thì, thì là Là Luật quốc tế đối với người phát hiện đầu tiên Phát hiện ra một vật dịch đó Hình như là cho người phát hiện Được hưởng một đặc quyền gì đó Sòng tôi nhất thời không nhớ ra Vội vàng hỏi Sơ lây Dương Thông lệ quốc tế như thế nào ý nhỉ Sơ Lê Dương lên tiếng đáp thầy Theo như thông lệ quốc tế Người đầu tiên phát hiện được ra quyền đặt tên Người đầu tiên phát hiện ra Được quyền đặt tên cho vật đó Tôi nghe thấy chỉ có đặt tên không sao thể đủ Nên lại nói tiếp Các đồng chí Các đồng chí có hiểu quyền được đặt tên nó là gì không? Tôi chỉ tay vào một trong số họ. Ví dụ người anh em này, tên là Lý Đại Trang. Thì chỉ cần anh muốn, thì tên đơn mà chúng ta phát hiện ra có thể đặt tên là Đại Trang Đơn. Khi những người nghiên cứu khoa học của nhà nước cho sản xuất linh đơn với số lượng lớn phục vụ cho nhân dân, chúng ta coi như đã lập một công lớn đối với đảng. Và nhân dân rồi đấy Ngoài ra quan trọng nhất chính là Ai đến trước được trước Năm người chúng ta Đã cùng phát hiện ra Vậy nên mỗi người Đều có quyền thưởng thức một viên trước Việc này thì tôi quyết định được Ba người dân binh bị tôi nói Cho điên đảo thần hồn Đưa mắt nhìn nhau Thứ nhất lúc ở trên kia Bọn họ vô cùng tin tưởng vào lời của lão mù Thứ hai Họ cũng rất ngưỡng bộ cái hư danh lập nên công trạng gì kia. Bà là thuộc trường sinh bất tử. Thì ai mà không muốn uống thử lấy một viên. Tuy nhiên vẫn còn một nỗi lò chưa được tiêu trừ. Nếu bên dưới sợi xích kia. Đang trèo lò luyện linh đơn của Thái Thượng Lão Quân. Vậy cớ gì mà nó lại dùng lên như vậy? Tôi than thầm trong bụng. Đêm dài lắm mộng. Nếu cứ để đám dân binh này đoán mổ Bảo công lào bịa đặt của tôi Coi như đi tòng Sợi xích này hạ cớ gì mà lay động Đúng vậy Sợi xích lay động Là vì sự lưu chuyển của tiên khí Trong lò luyện đơn Các đồng chí cho rằng Thứ tiên đơn uống vào thì trường sinh bất lão trầm bệnh tiêu tan này Giống với loại thuốc bình thường Vừa đen vừa hôi sao Một viên tiên đơn Đều có linh tính đấy Dù sao thì Cũng có phải vật bình thường đâu Đám dân bình nghe tôi nói Thì gật đầu lia lịa, Cảm thấy hợp tình hợp lý lắm Xem ra vật cột vào dây xích Dưới nước kia Chẳng phải yêu tình mà quái gì Mà nhất định Là lò luyện đơn của thái thượng lão quân Nên vội sắn tay áo Chuẩn bị vào việc thầy đội trưởng vừa nghĩ ra chuyện gì đấy liền đến bên cạnh Thì thầm vào tay tôi mấy câu Tôi nghe xong thì bật cười nói với anh ta <cười> Đồng chí đội trưởng yên tâm Tiên đơn thần dược Thì không có bệnh nào là không chữa được đâu Vài vấn đề nhỏ của đồng chí Cũng không có gì là ghê gớm cả Tiên đơn này Trên chữa trị các bệnh của đàn ông Như cương chẳng cương Cứng chẳng cứng Bên chẳng bền Xuất chẳng xuất Nhiều chẳng ra nhiều Mặt đặc chẳng ra đặc ấy Hai tay dân bình đứng bên cạnh nghe xong Thì cũng cười phá lên Khiến cho tay đội trưởng đỏ tím cả mặt Mở miệng quát tháo mấy, mấy... mấy con tộc cười cái gì Mau làm việc đi Sở Lê Dương thấy điều gì đó Chưa được thỏa đáng trong chuyện này Liền hạ giọng nói với tôi Anh nhất Tôi thấy vật bị dây xích cột lại bên dưới đầm nước Hình như là một vật thể sống Nếu mạo hiểm kéo nó lên thế này Thì liệu có... nhận lúc đám dân binh đang chuẩn bị kéo trụ dòng dọc Tôi thì thầm với sở lây dường Lẽ nào cô vẫn chưa tin tôi sao Tôi yên tâm Tôi cũng như cô thôi Chỉ có một tính mạng duy nhất Thì lẽ nào lại đem tính mạng ra làm trò đùa Tôi đã xem hình thế nhiều rồi Chưa bao giờ sai đâu Nhìn một cách tổng thể hình thế phong thủy nơi này Tôi dám đem đầu mình ra cược Đặc định không có cổ mộ Cho nên cũng không cần lo lắng đụng phải bánh tông. Hơn nữa môi trường tự nhiên nơi đầy Được ông trời yêu đãi Lại càng không phải trốn thâm sơn cùng cốc Có lẽ cũng không thể có những loài quái thú hung tận Mà cho dù là có Mà cho dù là có Thì bọn chúng cũng đã bị sợi dây xích trói lại Chúng ta lại có súng trong tay Vậy còn gì phải sợ chúng nữa Mà nếu giáo sư Tôn đang ở dưới đó Chúng ta cứ trần trừ không chịu hành động Thì có phải hại đến tính mạng của ông ta không Đương nhiên lúc này hành động đã chậm trễ lắm rồi Thôi thì trăm sự nhật trời vậy Sở Lê Dương nói Không phải tôi không yên tâm về anh Chỉ là chiều trước tới nay Anh chưa làm việc gì để tôi an tâm cho được Đối với mấy người dân binh đó Anh nói sao không nói Lại nói thần dược linh đơn Trường sinh bất tử nảy nọ Tôi thấy xem ra Anh còn lừa lọc hơn cả tay thể bói mù kia Một lúc nữa Kéo sợi dây lên Không có linh đơn Rồi xem anh ăn nói thế nào với người ta Tôi nói với sở lệ dường Tôi đâu giống như lão mù ấy lão mù đó xem tướng gieo quẻ mồm mép như tép nhảy, còn tôi lúc đầu đâu còn cách nào khác nữa. nếu không nói vậy, đám dân bình nhất quyết không chung sức với chúng ta đâu. mà tôi thấy cần quay kia, ít nhặt cũng phải có ba người trợ nên mới lây chuyện được. chỉ mỗi tôi với cô sợ khó làm nên cơm cháo gì. một lúc nữa nếu như không có tiên đơn, thì cô cũng phải đỡ lời cho tôi đấy. Đừng để tôi một mình gánh hết Tay đội trưởng đội dân binh đã chuẩn bị hoàn tất liền cất tiếng gọi tôi và Sơ Lê Dương tạm ngưng thảo luận Cắm ngọn đuốc xuống cạnh đầm nước Mỗi người cầm một khẩu súng Sau khi lên đạn xong xuôi Tôi nói với tay đội trưởng bắt đầu Viên đội trưởng cùng hai dân binh khác dùng sức quay mạnh dòng dọc Giống như khi ta kéo nước dưới giếng lên vậy Trên dòng dòng cuộn lại Cuộn lại từng vòng dây xích Không ngờ nguyên lý động lực học Giữa tay quay và dòng dòng Lại được áp dụng khéo léo Tại tỉnh đến vậy Hoàn toàn không cần dùng đến ba người Mà chỉ cần một người dốc ra tám phần sức lực Đã có thể chậm chậm cuộn sợi dây xích Vào thân dòng dọc rồi Dây xích chìm dưới đầm nước Từ từ được kéo lên Lòng bàn tay của tôi và Sơ Lê Dương Cùng những người khác Cũng theo đó mà vã đầy mồ hôi Dưới đầm kia Là vật sống hay là thứ gì khác Câu hỏi đó lập tức sẽ có lời đáp ngay bây giờ Quả tìm bọn tôi Cũng từ từ được kéo lên theo sợi dây xích tò tướng ấy Sợi dây xích đã được cuộn vào chừng 10 mét Cho thấy hoa nước trào lên Một vật đen lù lù trồi lên khỏi mặt nước Đội trưởng đội dân binh hét lớn Ôi ông bà, ông vải ơi, Thủ trưởng đất nói đúng quả là đúng, chính là lò luyện binh đơn của Thái Thượng Lão Quân rồi. chương thứ 33 kết thúc tại đây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34. Chiếc chùm kỳ lạ vào kỳ sau. Stay. we could lose, we could fail in the more man it takes to make plans, or mistakes.